Bên cạnh có 2 người vệ sĩ giúp cô kéo 3 ly đồ của mình. Hành lý của Diệp Hoản Hoản là 1 cái giỏ màu hồng, 1 cái túi hành lý, còn có 1 cái 3 ly chứa đồ siêu cấp lớn ướp chừng 30 tớp màu đen, mà tối hôm qua cô từ trong nhà trỏ bên kia mang tới. Hành lý sau khi xách xuống lầu, mọi người không tự chủ được liền ghé ánh mắt của mình nhìn bao lớn bao nhỏ mà Diệp Hoản Hoản mang theo, nhất là cái gương lớn đến kinh người kia, mang nhiều đồ như vậy.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 Liêu Ảnh chỉ coi là Diệp Oản oản đang nguyền rủa mình, giận đến phủi cũng sắp nổ tung. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tư gia, một tiểu thư mặc đồ thương hiệu sơ neo mới nhất đang ngồi ở trên ghế salon, ân cần quan tâm đến tư lão thái thái, trong miệng lanh lợi quan tâm nói: "Bà nội, trong khoảng thời gian này tiểu ca đều không có ở nhà, thấm du sợ bà buồn nên cố ý qua đây trò chuyện với bà."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 Bà nội bà còn không biết sao là cháu nhiều lời, Thẩm Du một bộ vẻ mặt phát hiện tự mình nói sai đáp, toàn toàn làm sao lại cùng đi theo tiểu Cửu được? Lão Thái Thái hỏi, chuyện này, thấy lão Thái Thái truy hỏi, Thẩm Du vẻ mặt biểu tình khổ sở mở miệng nói, đại khái là Diệp tiểu thư cùng Cửu ca tình cảm quá tốt, không nỡ để Cửu ca rời đi. Nghe nói buổi sáng náo loạn thật lâu, còn nói thân thể của mình không thoải mái,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 được nói là muốn đánh anh ấy bị thương chảy máu. Hỏa sát thân cái gì, đây quả thật là chuyện quá hoang đường. Diệp Hoãn Hoãn ngáp một cái, lười biếng nhìn những người này một cái, tôi coi khỏe thường rất là chính xác, các anh nếu đã không tin thì tôi cũng không có biện pháp. Diệp Hoãn Hoãn đi rồi, trong đại sảnh một đám người toàn bộ đều cười lên. Ha ha ha.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 Cảm giác mặt mình thật là đau. Ai sẽ nghĩ tới, lời cô gái này nói ra lại có thể thực sự linh nghiệm như vậy được. Quả thật là gặp quỷ. Diệp hoàn toàn nhìn thấy cả một đám kia giống như chim cút một dạng. Trên mặt cười ha hà, bây giờ các anh đã biết khỏe của tôi gieo có bao nhiêu là chính xác đi. Như thế nào có người nào muốn để cho tôi giúp tính khỏe một chút xem lành hay giữ hay không. Tôi sẽ bớt hai chục phần trăm cho các anh nhá. Hủ hủ. còn muốn giúp bọn hắn xem quẻ sao? Nghe được lời nói của Diệp Hoản Hoản, vẻ mặt của tất cả mọi người. Diệp Hoản Hoản ở đây cười trên sự đau khổ của người khác còn chưa tính, lại còn ta thuyết mê hoặc người khác. Nhu ảnh kiềm chế tức giật mở miệng nói, "Diệp tiểu thư xin ăn nói cẩn thật, tối hôm qua chẳng qua chỉ là tôi có vật khí không tốt mà thôi." Bên cạnh Nhu ảnh một thanh niên với thân hình cao gầy để tóc rối cô đoán chừng là người ủng hộ Lưu ảnh.